Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký. chương 300, Thiết Diệp Đào Lễ vật Đằng Thanh Sơn có vẻ rất hứng thú, nhìn về phía con yêu thú khổng lồ đang ngâm mình trong nước biển. Ừ, lôi kình vương dù sao cũng vương giả của tộc quân. Cũng sống không biết bao nhiêu năm rồi, chắc là có bao bối. Hỏi nó một chút đó là lễ văn sĩ. Lý chấp mắt mấy cái Đằng đại ca Đại ca nói là chúng ta nhận điều kiện của Lưu kinh vương à Nhận được chứ Đằng thanh sơn vuốt cằm, cười khẽ Tới Bắc Hải Đại Lục một đường phiêu bạt Ngoại trừ thú luyện ra Chúng ta cũng nên kiểm cho mình vài việc gì đó mà làm Một đào thần bí ở hướng Tây Bắc Huynh bây giờ cảm thấy có hứng thú rồi Lũ kinh vương còn tặng cùng lễ vật nữa chứ Có gì mà không nhận chứ Lý cũng cười Rồi nằm quay đầu Tay mắn lan can mũi tàu Phát ra một âm thanh gầm gử Hống Con lôi kinh viên khổng lồ phát ra tiếng gầm vui mừng rung trời Nhất thời tất cả đám lôi kinh Quanh vùng biển này đều phát ra tiếng gầm hưng phấn Cả đám tựa như đã tìm được bạn đời Trong vô cùng kích động Đánh thanh Sơn thấy như vậy trong lòng không gọi suy nghĩ Không ổn lắm Không phải chỉ đi tới một hòn đảo Giúp chúng là một việc thôi sao Sao lại làm chúng nó hưng phấn như vậy nhỉ Đằng Thanh Sơn hiểu được Việc này hẳn là chẳng sẽ ăn gì Hống hống Lý và Lôi Kinh Vương nói chuyện với nhau Đằng đại ca đi quay đầu nhìn về phía đằng Thanh Sơn Còn Lôi Kinh Vương nói chúng chưa chuẩn bị lễ vật Chúng ta trước hết cứ đi đi Nó sẽ cử thủ hạ đi lấy lễ vật Chắc trên đường đi Nó sẽ dần lễ vật lên Thanh Sơn gật đầu Lúc trước không chuẩn bị Cũng nằm trong dự liệu của Đàng Thanh Sơn Bảo con lôi kình vương đỏ cho chúng ta trước hết Dùng một sợi dây buộc chặt vào lưng của một con lôi kình Để con lôi kình đỏ kéo thuyền ngột mộc của chúng ta đi lý nói Đằng Thanh Sơn lập tức gỡ sợi dây buộc ở mũi tàu ra Đồng thời cũng tháo thép khỏi sợi dây này Sau đó khiến cả cuộn dây lớn từ con tuyển gỗ Nhảy vào trong biển Hống Lôi kình vương ra lệnh một tiếng Lập tức có một con lôi kình bơi về phía đằng Thanh Sơn Đằng Thanh Sơn chỉ đạp vài lần trên mặt nước Đã đáp lên trên lưng con lôi kình này Lưng con lôi kình này thật to Bằng cả một cái thuyền lớn Chỉ là ra nó quá trôn Nếu là người thường đứng trên đó Chắc chắn sẽ bị trượt lan vèo Đằng thay sơn nhanh chóng dây ra Bộ vào Một đầu vây lưng của con lôi kình Hán còn xiết chặt một chút phòng ngựa Phòng ngựa bị trơn tuột ra Hán còn xiết chặt một chút Phòng ngựa bị trơn tuột ra Vù Đặt mạnh một cái, đằng thanh sơn phi thân xa gần 20 trượng Từ trên lưng con lôi kình nhảy lên chiếc thuyền gỗ Hống thân thể to lớn của con lôi kình vương cũng bơi về phía thuyền ngột mộc Đôi mắt lớn màu vàng nhìn đằng thanh sơn đầy thiện ý Có ý hưng phấn, gầm gừ vài tiếng Vốn rất nhiều lôi kình đang vây chặt thuyền ngột mộc lập tức di động Rào, rào Những con lôi kình quậy đuôi tạo thành những đợt sóng lớn Rồi lao vào trong nước biển biến mất Chỉ một lát sau, xung quanh chỉ còn lại có 30 con lôi kình, những con lôi kình khác toàn bộ đều ly khai. Đằng Thanh Sơn, Đằng Đại ca, Lý kể bảo, con lôi kình vương này bảo đảm lôi kình đều về hang rồi, bây giờ nó chỉ lưu lại vài con lôi kình để thảo luận về việc đi lên đảo. Được rồi, chúng ta cũng phải đi thôi. À, là cái đảo gì nhỉ? Đằng Thánh Sơn hỏi. Lý chân chờ một chút rồi mới nói. Dựa theo thủ ngữ của nó, hạn phải dịch là thiết diệp đào. Thiết diệp đào. Đằng Thây Sơn cảm thấy tò mò với thần bí đào đó. Sau khi lôi kình vương gầm gửi một tiếng, con lôi kình kéo thuyền gỗ của Đàng Thây Sơn cũng bắt đầu đi về phía tây. Khi nó vừa bơi đi, đằng Thây Sơn cũng phát hiện tốc độ con lôi kình này nhanh hơn thuyền gỗ rất nhiều. Vốn buồn sinh ra lực đẩy, nhưng chạy nhanh quá cũng sinh ra lực cản Ta nên hạ buồn xuống. Đằng Thây Sơn đi hạ hai cái buồm xuống Vừa lúc này hắn cũng phát hiện ra con lôi kình vương đã bơi tới bên cạnh thuyền ngột mộc đôi mắt vàng đang nhìn đằng Thanh Sơn đồng thời phát ra một tiếng ngầm ngừ đằng Thanh Sơn và lôi kình đều không hiểu ngôn ngữ đối phương chỉ có thể dựa vào lý làm trung gian đằng đại ca lôi kình vương nói hắn cảm tạng ngươi đáp ứng thỉnh cầu của nó còn nói là ngươi Là một cường giả dụng sĩ thực thụ đi chê mịn cười Còn đang thay sơn biểu môi Huỳnh đã nói Lôi Kình Vương không ngốc Đến cả mấy lời nhịn nọt cũng biết Mội hỏi nó Chúng ta đi thiết diệp đảo suốt cuộc phải làm gì Lý liền quay đầu sang trao đổi Với Lôi Kình Vương Một lát sau Lý nói Đằng đại ca Lôi Kình Vương bảo Việc này cũng không khó Trên hải đảo đám Lôi Kình chỉ thích hợp sống trên biển Căn bản không thể lên bờ Một khi lên bờ sẽ bị yêu thú lục địa Hoặc các loại yêu thú biết bay khi dễ Nó còn nói Nếu đang đại ca làm việc này thì rất dễ dàng Yêu thú Đằng Thanh Sơn nhớ mày Sự tình không đơn giản rồi Con lô kình vương ở một bên Cũng phát ra tiếng ngâm gừ Lý nói Giữa thiết diệp đảo Có một cây đại thụ Câu cây đại thụ này được bộ tộc lô kình gọi là thiết diệp quả thụ Trên cái cây lô điện này Có thiết diệp quả Đối với bộ tộc lôi kình chúng nó rất trọng yếu Việc nó nhờ đằng đại ca chính là để hài thiết diệp quả Thiết diệp quả này không chỉ hữu dụng riêng với bộ tộc lôi kình Còn hữu dụng với những con yêu thú khác Do đó, việc hái thiết diệp quả khá khó Thiết diệp quả Đăng Thanh Sơn kinh ngạc Mỗi hỏi kỹ một chút Nhân loại có thể ăn quả đó được không? Nếu số lượng nhiều chúng ta cũng ăn vài quả Đi sáng mắt lên Quay đầu hỏi lôi kình vương Giữa hải dương Hơn 30 con đôi kỉnh dưới giữa chỉ huy của đôi kỉnh vương Bao quanh con truyền gỗ một đường đi về phía tây bắc Không thể ăn được lý quay đầu kế khổ nhìn về phía đằng thây sơn Đôi kỉnh vương nói Thiết diệp quả Rất cứng giống như sắt ấy Chỉ có yêu thú lợi hạn mới có thể nhai nát mới ăn được Loài người chúng ta mà ăn Chỉ sợ Như sắt à Đằng thây sơn ngạc nhiên Quả cứng như sắt Đám yêu thú vẫn tranh nhau ăn Quả thật thế giới rộng lớn không thiếu đổi lạ Được lô kình kéo Chiếc thuyền ngột mộc Chiếc thuyền ngột mộc nhanh chóng xé nước lao đi Đêm thứ 2 vù, vù Gió đêm lạnh buốt thổi Đằng Thanh Sơn đang ở trên vòng tàu Nguyện tập tam thế thức Con Lý đã đi vào khoang ngủ 30 con lô kình cũng dừng bơi Cứ ở nguyên tại chỗ bắt đầu nghỉ ngơi Chúng tuy là yêu thú Nhưng cũng không thể bơi suốt ngày mà không nghỉ ngơi Hóng Đột nhiên một thanh âm rất trong vang lên Đằng Thanh Sơn không khỏi sững người nhìn ra ngoài khơi Chỉ thấy con lôi kình Con lôi kình vương trợt bơi tới gần hai chiếc thuyền Tiểu Tiểu Đằng Thanh Sơn gõ cửa vài lần Chẳng mấy chốc cửa khoang mở lý đầu tóc rồi bơi bước ra Khuôn mặt nàng hơi đỏ chắc là dầu gối ép vào Hiển nhiên vừa rồi đang ngủ ngon Đằng Đại ca Mội vừa nghe tiếng gầm lên vội vã ra ngay Còn Lôi Kỳnh Vương muốn làm gì? Đặng thay Sơn khó hiểu Đêm đầu Lôi Kỳnh Vương luôn luôn nhỉ ngơi Không hề cuối dậy họ Khuya ngày thứ hai Vì sao lại làm như vậy nhỉ? Cho dù có gọi thủ hạ cũng không nhất thiết Phải lần tiếng như thế Hống Đôi mắt vàng của Lôi Kỳnh Vương nhìn thuyền ngột mộc Trên mặt Lý lộ về vui mừng Đặng đại ca Lôi Kỳnh Vương nói thủ hạ hắn Vừa mới đưa lễ vật tưới Nó bảo chúng ta nhận lấy Đằng Thanh Sơn nghe thế cũng rất vui Nhìn về phía con lôi kình vương sưới biển Vù Lôi kình vương mở miệng Một lồ khí bắn về chiếc thuyền gỗ Đằng Thanh Sơn liếc mắt đã thấy rõ Trong dòng khí lưu có một viên lục sắc hạt Châu Lập tức nhảy lên tay Vươn ra nhận lấy viên bào trâu lục sắc đó Âm Đằng Thanh Sơn lại hạ xuống bông thuyền gỗ Đây là hạt Châu gì thế Đằng Thanh Sơn cẩn thận Nhìn lại viên bảo châu này cũng lớn, lớn bằng cái trứng chim ồ câu, có màu xanh biếc, một màu xanh động lòng người, vuốt lên hạt châu này, đằng tây sơn tự hồ cảm ứng được bên trong bảo châu có ẩn chứa một sức mạnh cường đại thần kỳ. Hống, hống. Lý vẫn trao đổi với Lôi Kình Vương. Lần đại ca, Lôi Kình Vương nói là viên bảo châu này là vật chân bào ở Hải Dương, nhà nát nó ra, nuốt xuống có thể bảo trụ được tính mạng. Ngoài ra, Chỉ cần đeo viên vào trâu này ở trên người Có thể làm cho nước chung quanh nửa trượng không thể đến gần Có năng lực chống nước tốt Lý hơi hưng phấn bảo lại Đằng tay Sơn nhìn viên ngọc xanh lục Nó có thể cứu mạng lại có thể chống thấm Thực sự không tệ Sau đó hắn đưa cho Lý Tiểu Đi biển rất nguy hiểm Có được hạt trâu chống nước trên biển Ít nhất sẽ không bị chết chìm Chết chim Lý cũng không cự tuyệt Rất vui vẻ nhận ngay Tiểu Đằng Thây Sơn tò mò hỏi thú ngữ suốt cục ra sao Sao Huynh có cảm giác Dường như mỗi biết thú ngữ của không ít yêu thú Chẳng lẽ ngắn ngủi chỉ có nửa năm Mà mỗi đã học được nhiều như vậy Lý cười ra về thần bí Đằng đại ca Huynh sai rồi Biết hình thành ngôn ngữ không phải là chuyện dễ dàng Giống như có yêu thú rất hiếm thấy Cả thiên hạ cũng chỉ có hai ba con Hai ba con này không nhất định có thể gặp nhau Huynh nói xem Chúng nó có hình thành thủ ngữ đặc thù được không? Đành thanh sơn đột nhiên hơi hiểu ra một chút Thủ ngữ mặc dù có một vài chủng loại Nhưng không phụ tạp như đằng đại ca tưởng tượng Đi cười Giống như yêu thú nhà sói Chúng có thú ngữ tương tự như loài báo Còn có một vài yêu thú đặc thù Thủ ngữ của chúng sẽ đặc thù Do đó, có thể biết vài loại thủ ngữ Chủ yếu là đủ rồi Về phần gặp vài thủ ngữ hiếm có nào đó Mỗi vài dụng tâm nhận thức, lĩnh ngộ Học thủ ngữ phải dựa vào tiên phú, cho dù là thủ ngữ hiếm có nào có Mỗi chị ở chung với con yêu thú đó vài ba tháng là cũng có thể lĩnh ngộ được 8, 9, 10 phần rồi 8, 9 phần 10 rồi Trong giọng lý ẩn chứa vẹn tự tin, sự tự tin của nào Tuyệt đối không phải cuồng vọng, mà là nàng có thực lực về mặt thủ ngữ Thú vương chỉ thu hai đệ tử thành tựu của nàng trong vòng nửa năm Còn có thể mạnh hơn cả vạn sư huynh đã học vài chục năm Đến cả thiên thần cung cũng phải tận tâm bồi dưỡng lý Tiểu Lần này mội tự thiện ly khai Một thiên thài thủ ngữ như mội đột nhiên bề mất Điều đó khiến cho thiên thần cung tìm các thiên hạ đó Đàng thanh sơn cười hà hà đùa ừ. Đến nhìn viên ngọc xanh lục trong tay Vừa nghĩ tới việc đây là món do đàng thanh sơn tặng cho nàng Nàng cảm thấy rất vui Dù đột nhiên nàng sực nghĩ ra điều này Vội bảo Đằng đại ca Biên ngọc xanh lá mài ra ăn Có thể cứu được mọi người Vậy thiết dịp quả ở thiết dịp đào Mặc dù cứng như sắt Nhưng nếu mài ra ăn vào Cũng có hiệu quả đặc thù chứ chương 301 Luyện quyền dưới biển Hái quả trên đào Mài thiết dịp quả rồi ăn hả Đằng Thanh Sơn suy nghĩ một lúc rồi cười nói Có lẽ Thật sự có hiệu quả kỳ lạ nào đó Nhưng ta sẽ không làm như vậy Đằng Thanh Sơn đã đạt tới mức Tự hồ có thể không quan tâm Tới tác dụng của ngoại vật nữa rồi Tiểu, mội muốn thử không? Đằng Thanh Sơn liếc mắt hỏi Mội cũng chỉ ngẫu nhiên liên tưởng thôi Việc này tự hồ không được yên tâm lắm Nếu ngày nào đó bắt được Một tên tội phạm Có thể mội sẽ đem ra thử Lý nghĩ ngợi rồi đáp Hai người hoàn huyên thêm một chút rồi cùng tiến vào trong khoang nghỉ ngơi Những ngày trên biển quả là chán Ban đầu có lẽ vì biển rộng cuốn cùng không thấy bờ bến mà lòng chấn động Vui thích còn trải qua thời gian quá dài thì người rất khó chịu Đảng thanh sơn chuyên tâm tìm tu Hoàn toàn dung nhập ý cảnh hành thủ trí quyền với thương pháp hỗn nguyên nhất khí Còn lý thỉnh Thảo tu luyện một chút xem Đàng thanh sơn tu luyện trao đổi với đám lôi kình cho vui Một đường đi mãi, Đảng Thầy Sơn cũng phát hiện càng đi về phía Bắc, càng ít đảo có người. Lúc vừa mới ra khỏi Thiên Thạch Đảo, thỉnh thoảng còn có thể gặp một hòn đảo có người. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ Bảy đi với đàn lôi kình tộc, hắn cực kỳ ít thấy đảo có gói bếp. Nơi này đã cách bờ biển cửu Châu đại địa quá xa. Vào đêm khuya hôm thứ Bảy đi với đàn lôi kình tộc. Hơn 10 con lôi kình đang ở ngoài khơi nghỉ ngơi. Chiếc thuyền gỗ đương nhiên cũng dừng lại Lúc này, sâu gần 100 trượng Dưới đáy biển u ám Đằng Thây Sơn chỉ mọc quần dài Thân trên cười trần đang luyện quyền dưới đáy biển Oang, oang Một quyền của đằng Thây Sơn đều ẩn chứa một loại kinh đạo như mũi khoan cực nhanh Tuyện như một mái khoan điện khổng lồ đang đâm thủng máy biển Đâm thủng đáy biển Đằng Thây Sơn ở trong đáy biển chỉ tu luyện mỗi một chiêu toàn quyền trong hình ý ngũ hành quyền cũng là tam thể thức, sau khi đánh ra toàn quyền, cứ thế mà đánh liên tục, chỉ một lát mà Đàng Thay Sơn tối tiểu đã đánh ra gần ngàn quyền. Mỗi một quyền ẩn chứa mê cân lực đạo, Đàng Sơn tu luyện ý cảnh, rồi đột nhiên bộc phát tất cả sức lực. Từng quyền Đàng Thay Sơn đánh ra, quyền đánh lên, đánh xuống, đánh trong, đánh ngoài, đánh ngang, đánh dọc, đánh thuận, đánh ngược, lúc thì xoay tròn, lúc thì phóng thẳng, những quyền liên tục nhau, Làm thành những vòng xoài tròn đáng sợ như mỗi khoan Nếu có tông sư hình ý ở đây Chắc cũng phải sững người Quyền pháp này sớm đạt tới đỉnh cao khó lường rồi Nhưng đằng Thanh Sơn bây giờ lại còn muốn vượt qua Cả cấp độ tông sư Nhận thức tới đạo phù Đằng Thanh Sơn thu quyền Trở về tam thể thức Ta thật là may mắn Mặt đằng Thanh Sơn lộ bề tư cười Trong ngũ hành quyền Hoành quyền là thuộc về hành thổ Bây giờ thành tựu về hành thủ chi quyền của ta Là cao nhất Còn toàn quyền thuộc thủy Thủy thấm vào thủ sẽ sinh ra mộc Hành quyền là căn cơ của toàn Là căn cơ của toàn quyền Nếu hành quyền thành tựu cao Việc tu luyện toàn quyền sẽ dễ dàng hơn Cùng một đạo lý Thành tựu hành thủ chi quyền mà cao Việc tu luyện hành thủy chi quyền Cũng dễ dàng hơn không ít Mấy ngày nay Đăng Cây Sơn Đêm đêm đều bỏ ra gần hai canh giờ xuống đáy biển luyện quyền. Trong quá trình tu luyện, Đảng Tây Sơn cũng phát hiện ra ý cảnh hành thủ trí quyền rất có ích trong việc đế cao bá bạch lôi tầm dạy, toàn quyền thuộc thủy, nước thấm vào đất, quả nhiên không phải hư ngôn. muốn đôn ngộ được như ở trên đại thảo nguyên thì thật sự quá khó. Đảng Tây Sơn hiểu rõ Đốn ngộ là khả ngộ, là khả ngộ bất khả cầu. Ngoài biển, cho dù không thể đồn ngộ, nhưng ít nhất cũng trợ giúp cho hàn lĩnh ngộ về toàn quyền. Trên biển tu luyện toàn quyền, đích xác là làm ít lợi nhiều. Cũng tương tự với một vài cao thủ hình ý khi tu luyện 12 hình. Thường đi quan sát động tác của động vật, việc tu luyện ngũ hành quyền lần này cũng kích hợp với hoàn tự hành trên biển. Không thể đồn ngộ, nhưng nếu làm đến nơi đến trốn, Hồi tu không ngừng Không ngừng mài rũa Vẫn sẽ tiến bộ từ từ Đằng Thanh Sơn rất kiên định và tự tin Kỳ thật cơ sở hành thù chi quyền cao Đã khiến tu vi qua toàn quyền của hắn Từ từ tăng lên Đêm từ 9 cùng với đàn lôi kình tộc Rào, rào Nước biển ưu ám vẫn vụ về 30 con lôi kình và chiếc tiền ngột mộc Vẫn tiến về phía trước Bình thường đêm xuống Đám lôi kình sẽ nghỉ ngơi Nhưng tối nay lại khác hẳn Vì sự thiếu ước tính Tối nay nên có thể đến mục tiêu thiết chiếc đào rồi à. Trên chiếc thuyền ngột mộc Đằng tay dân cầm cây luân hồi thương màu bạc Lần lượt đâm về phía trước Vèo, vèo Thanh âm xích lên như máy khoan điện Từng thương, từng thương Đều sắc đến khi thường Đằng tay dân đứng theo Cám thể thức Nhưng luân hồi thương trong tay lại lần lượt thi triển độc, toàn độc long toàn Sau khi tu luyện xuất ra nội gia cương kình Chiêu độc long toàn này Chính là chiêu khống kích mạnh nhất của đằng Thanh Sơn hiện nay Đặc biệt, 10 ngày nay Đằng Thanh Sơn cũng thường xuyên trôi xuống Biển tiềm tu toàn quyền Toàn quyền và độc Long toàn có cùng ý cảnh Toàn quyền của đằng Thanh Sơn từ từ tăng lên Thì uy lực của tuyệt chiêu cực mạch Độc lông toàn cũng dần dần tăng lên Hà, đằng Thanh Sơn nhướng mày Thuyền gỗ dưới chân đã dừng lại Đằng Thanh Sơn đi đến mũi tàu nhìn về phía khơi xa Chỉ thấy đôi mắt vàng cổng lồ của lôi kinh vương Cũng nhìn hắn Nó gặp nhị hai tiếng tựa hồ lôi kinh vương đang kiên kị cái gì đó Nên không dám đơn tiếng Tiểu Tiểu Đằng Thanh Sơn lập tức gõ cửa khoan Chẳng mấy chốc lĩ bằng sông y phục chạy ra Cùng đằng Thanh Sơn sáng vai đứng ở mũi tàu Nói chuyện với lôi kinh vương ở phía dưới Một lát sau lý quay đầu nhìn sang đằng Thanh Sơn cứ nói. Lăng Đại Ca, lúc kinh vừa nói, phía trước Đại Khai 3 dặm chính là thiết triệp đảo rồi. Đàng Sơn liếc mắt nhìn tới, thiết triệp đảo mặc dù không tính là đảo lớn, nhưng chỉ cách ở 3 dặm, thì Đàng Sơn chỉ liếc mắt đã thấy bờ đỏ ẩn số trong đêm tối. Còn tới 3 dặm nữa, bây giờ sao đã dùng rồi? Đời Thế Sơn nhíu hỏi, Lôi kình vương nói phía trước là đá ngầm Thậm chí còn có những dòng nước Xít theo mạch đá ngầm Thuyền gỗ của chúng ta Sự không thể đi tiếp được Lý giải thích Con lôi kình vương trong nước biển Cũng phát ra âm thanh gầm gừ Lý nhìn nói Nó còn nói Đợi đến khi Lên trên đảo Một khi đánh nhau với yêu thú trên đảo Nếu thuyền ngột mộc ở đó Có thể sẽ lọt vào công kích Của đám yêu thú Đặt ở xa ba dặm Thuyền gỗ cũng an toàn hơn nhiều Đằng Thanh Sơn nghe thế cũng gật đầu Chờ một chút Đằng Thanh Sơn chợt nghĩ ra Mở cửa khoang thuyền tiến vào trong khoang Sau đó lấy ra một cái lưới đánh cá Rồi đóng cửa phòng lại Làm gì thế? Lý ngạc nhiên Dùng để đựng thiết xịp quả Đằng Thanh Sơn cười Nếu số lượng thiết xịp quả quá nhiều Thì dùng lưới đánh cá để đựng cho nhật hết Chúng ta chuẩn bị rời thuyền Đằng Thanh Sơn nhìn về phía lôi kinh vương Tiểu Mụi nói cho nó Lát nữa khi lên đảo bảo nó bảo vệ muội cho chú đáo Lý nghe thấy Lý nghe thấy, thấy cười tươi Sau đó nàng trao đổi với con lôi kinh vương Đang ngâm trong nước biển một chút Rồi hướng sang đằng Thanh Sơn cười Đằng đại ca Đi đi chúng ta xuống nước vù, vù Đằng Thanh Sơn và Lý cùng nhảy lên Tỏ một tiếng đã rơi vào trong nước Nhưng nước biển chung quanh thân thể Lý một năng lượng vô hình làm rạt ra Chính là công nghiệp chống nước của viên ngọc lá xanh Đeo viên ngọc xanh lá trên người Thật là hữu dụng Lý thò mò nhìn nước biển ra ra bốn phía Hống Cái đầu khổng lồ của lôi kinh vương bơi tới Lý gầm lên vài tiếng với nó Rồi kêu nói Đằng đại ca Nó đã ăn bài một con lôi kinh ở lại đây coi thuyền gỗ Những con khác cùng tới bờ thiết xịp thảo Thiết xịp đào Lúc này đằng tay Sơn và Lý đang gửi trên lưng một con lôi kình Trên 30 con lôi kình khác bơi trên cạnh Cùng lao về phía thiết diệp đào Hỏi nó, trên đào có yêu thú lợi hại gì không? Lúc trước nó nói là ta nhất định có thể đối phó được Nhưng bây giờ ta vẫn muốn nói cho nó rõ hơn một chút Đằng tay Sơn nói ừ. Lý lập tức bắt đầu nhẹ giọng nói Chuyện với lôi kình vương Một lát sau, Lý quay đầu Đằng Đại Ca, Lôi Kình Vương nói trên đảo có rất nhiều yêu thú, nhưng cũng cộm nó thôi, đều là yêu thú cấp bậc tiên thiên kim đan. Chỉ có một con thuộc giống chim bay, nghe yêu tả của Lôi Vương, muội có cảm giác con thần yêu đó hẳn là kim đồng thần điêu, con chim thần mắt pha, cũng chính là huyền phong thần điêu. Bằng thân nghe thì trong lòng càng nắm chắc thành công. Huyền phong thần điêu được gọi là kim đồng thần điêu. Có thể phun hàn khí Thực lực cũng cùng cấp độ Với hồng đồng tuyết sư thú Một con trên biển Một con ở không trung Có con huyền phong tuần điêu này trên đảo Chỉ sợ lôi kinh vương khó mà hái được quả Đăng thay sơn nổi nụ cười Đừng nói là huyền phong tuần điêu Kể cả yêu thú cấp bậc tiên thiên hư đan bình thường Chỉ cần ở trên bờ Mà không đến gần bờ biển Là chẳng có gì phải sợ con lôi kinh vương này Đăng thế sơn tin tưởng 10 phần Đăng đại ca Lôi kình vương còn nói Mặc dù huyền phong thần yêu thường xuyên ở trên đảo Nhưng cũng không phải mọi ngày đều có mặt Nếu vận khí tốt Tối hôm nay chúng ta không phải gặp con thần yêu đó tùy thiện Xua đuổi hồi vài con yêu thú bình thường Đại ca có thể bình yên hái quả rồi Lý cười nói Anh thách sơn gật gật đầu Ừ Nếu có thể không cần chiến đấu Thì cũng là chuyện tốt nhất Chẳng mệt chốc Hơn 30 con lôi kình Đã nuôi tới bờ thiết diệp đảo Đặng lại ca O Nô Kinh Hương nói Cây thiết diệp quả ở nơi cao nhất trên đảo Cành cây và lá cây thiết diệp quả cứng như sắt Hơn nữa cả cây đen thui Chỉ có trái cây có màu xanh Lước mắt Lước mắt là có thể nhìn ra ngay Vì thấp dọc nói Đằng cây sơn gật gật đầu Nhưng phạm vi đảo khóa lớn Quá nhiều cây cối Đằng thanh sơn cũng không có khả năng nếp mắt và phát hiện ra ngay Đằng đại ca, cẩn thận một chút, lý nhỏ giọng nhắn nhủ Con lôi kình vương dùng đôi mắt lớn màu vàng nhìn đằng thanh sơn Trên 30 con lôi kình đều nhìn đằng thanh sơn về chờ đội Đằng thanh sơn cười, cầm cây luôn hồi thương, khoác đầy đánh cá rồi lướt nhanh trên bầu Sau đó thân thể lấy lên, lập tức biến mất khỏi tầm mắt 7 lôi kình Đằng Thanh Sơn tự như một con kỳ linh hoạt lao vào thiết dịp tảo Đại khái nửa canh giờ Đằng Thanh Sơn nhìn thấy một gốc đại thụ sử dụng trước mắt Cây đại thụ này lớn bằng một thân một người lớn Cả cây đen thui là cây thoạt nhìn trông như làm bằng sắt Đặc biệt là xiên lẫn giữa những tàng lá đen Lại lấy lên những quả cây màu xanh Màu xanh này rất vắt mắt Càng làm cho người ta chỉ lấy mắt Đã có thể phản đoán ra cái cây trước mắt Chính là thiết dịp quả Chính là nó Đăng Thanh Sơn lộ về tươi cười Thiên Bảy, Bắc Hải Đại Lục chương 302 Một thương duyên thấu Trong phạm vi 10 triệu xung quanh thiết diệt thụ Không còn thực vật nào khác Thực sự là trừ trói Ở ngoài mời trượng Cây cối thực vật sinh trưởng cũng không bằng những chỗ khác Thật đúng là ai phong Đăng Thanh Sơn nhìn quanh một chút Quang lấy đánh giá từ trên vai xuống đất Bông một tiếng vang lên thật rõ xuyên qua rừng cây rậm Trong bụi rậm ở bốn bên mơ hồ có một đôi mắt đang chăm chú quan sát hắn. Không hổ là yêu thú, cẩn thận gớm. Đặng Thiên cầm làn hồi thương trong tay, nhúm một cái đã nhảy lên cây thiết thập quả. quả. màu xanh lục, thiết thập quả. Đặng Thiên Sơn nhìn thấy trái cây trước mắt cứ như do ngọc bích điêu khắc mà thành vậy. Thế giới linh khí xung tốc, quả thực có thể sinh ra rất nhiều thứ kỳ lạ. Đằng thanh sơn đưa tay Nằm lấy một quả Rộng lực Băng Cứ như rửa đứt sắt Thiết diệp quả bị đang thanh sơn nuôi xuống một trái Thế này mà là hái sao Thuần túy chỉ là sật mạnh Thu hái thiết diệp quả Người thường sợ là lay không nuôi á Đằng thanh sơn mỉm cười Tay phải nằm luôn hồi thương Tay trái lại tựa như chuồn chuồn đạp nước Hóa thành áo ảnh tầm lấy hết quả thiết diệp này Tới quả thiết diệp khác Cứ như là thiết diệp quả là một việc sẽ sẽ dàng vậy Xoạt, xoạt, xoạt Chỉ thấy từng quả trái cây lột sắc như rau ngọc bích Tạo thành từ trên cây thiết diệp quả không ngừng rơi xuống Tất cả đều rơi vào trong nơi đánh cá tốc độ hải quả thật nhanh Tuyện như trái cây rơi xuống từ trên trời vậy Úm, không khí bất ngờ chấn động Một đạo ảo ảnh hát sắc từ trong bụi cỏ Ngoài lửa trượng phóng hụt ra Hụt thẳng vào đằng Sơn đang ở trên cây Hai con người xanh biếc Càng làm người ta sợ hãi Tự hồ như đang chìm đắm trong làng thù hải trái Đằng Thê Sơn đưa mắt lướt qua Hiểu thủ đang sảnh rỗi Rất là tùy tiện lật cổ tay Lực cánh tay cường đại Quản thâu vào trong Rốt hủ thương quét lên một đường con tuyệt siệu View Ngân quang trượt ngóe Wow Một tiếng gạo sù thêm lương vang lên Chỉ thấy trên luân hồi thương màu bạc có một con yêu thú Toàn thân lòng xám bạc, bị đâm xuyên dẫn ngực và bụng Màu tươi không ngừng chảy Bốn chân của con yêu thú này có màu huyết hồng rất quỷ dị Thân thể to lớn như mãnh hồn thông thường Tuy con yêu thú bị xiên ở trên luân hồi thương Nhưng đôi con nghe xanh biếc của nó vẫn điên cuồng nhìn trồng trọc đánh thanh sơn Bốn chân vẫn còn mồ may dễ dụ Nhưng cân bản là dễ dụ không thoát huyết ảnh lang anh Sơn biếtsơ yêu thú Hữu thủệ độc bổân hồi thương chuyển động một gỗ nội ra thần trình mạnh mẽ thông qua luôn hồi thương bạo phát trong người con yêu thú huyết hành lang khiến nỗi phủ nó hoàn toàn v vụ huyết ảnh lang chỉ kịp chu lên một tiếng tr đục rồi im bật Đằng Thanh Sơn dùng trường thương huyết ảnh lang miền chợt khỏi cảm thương bị quảng bay xuống dưới một một tiếng Chi thể huyết ảnh lang rớt xuống cách thân cây thiết dịp quả khoảng 5 chuộng Màu tươi nhộm đỏ mặt đất khô cằn Đằng thây sơn cũng nhảy khỏi trả cây đường trên mặt đất Nhìn ra xung quanh, trong đêm tối Hắn thấy được rõ mấy con yêu thú lục địa Chạy trên mặt đất, tiêu phục ở các nơi Đằng thây sơn nhởng đầu, trên một vài đại thụ xa xa Cũng có vài con yêu thú loại phi cầm Con nào cũng đang nhìn hắn chăm chầm Loan hồi thương trong tay đằng Thanh Sơn hướng vào các yêu thú xung quanh Rồi chỉ vào cả từng con phi cầm yêu thú trên cây Các người nếu không khúc ra xa một chút Mỗi loan hồi thương chỉ vào thi thể huyết ảnh lang Thì sẽ giống như nó thôi Yêu thú nghe không hiểu lời đằng Thanh Sơn nói Nhưng trước đó đằng Thanh Sơn đã chỉ bọn chúng rồi chỉ huyết hành lang Chí tuệ những yêu tố này đều rất cao Nên chúng cũng đều hiểu ý của hắn Tuy kinh ngạc vì người này có thể phát hiện được bọn chúng Thế nhưng việc hắn có thể dễ dàng giết chết yêu thú Cấp bậc tin thiên hư đan huyết ảnh lang Chỉ bằng một thương Đã chứng minh thực lực của hắn Tuyệt đối vượt xa tin thiên hư đan Thiết dịp quả này đối với lôi kình tộc Đối với lôi kình tộc đàn rất trọng yếu Nhưng đối với các yêu thú khác Thì không nhất định cũng trọng yếu như thế R Ngoài R Lúc này Các con yêu thú hội vàng bỏ đi Vì sự tên con người này cũng sẽ đuổi xếp họ trúng Chỉ trong chốc lát Toàn bộ đám yêu thú trong bộ rậm xung quanh đã rời đi Chỉ còn lại vài con phi cầm yêu thú Ở trên các đại thủ phía xa Các ngươi được lắm Các ngươi đều có thể bay Ta quả thực là không tóm nổi các người Đằng Thanh Sơn nhức miệng cười Không để ý tới đám phi cầm yêu thú ấy nữa Nhảy lên trên cây thiết xịp quả Đằng Thanh Sơn tiếp tục hài trái Xoảng, xoảng, xoảng Trái cây không ngừng rơi xuống Có thể thấy đám yêu thú phi cầm Ở trên đại thụ xa xa đều nóng này Chúng đều phát ra tiếng xít phẫn nộ như lại căn bản không dám tới chọc vào đằng thê sơn Vùng biển ven thiết diệp đạo Mấy con yêu thú đó đều rất tức giận Đi nghe thấy tiếng chim kêu Dễ dàng hiểu được ý tứ Nên không khỏi có chút hương phấn Xem ra Nhưng yêu thú ấy căn bản đều không có con nào là đối thủ của đàn đại ca Xem chừng, huyền phong thần điều tuyệt nhiên không ở đó Lô Kỳnh Vương cũng hỏi Lý Lý báo cho Lô Kỳnh Vương biết tin tức mà nào nghe được Hống Lô Kỳnh Vương hưng phấn bắt đầu hóng gào Hống Hống Cả đàn Lô Kỳnh cũng đều hưng phấn hống lên Bọn chúng đều biết rõ Một chút nữa, chúng ta có thể mang một đồng tiếp dịp trở về Bỗng nhiên U Một tiếng hót vẫn nộ vọng từ phía trên trời Buồn đang hương phấn Vừa nghe xong tiếng hót Lôi kình hương nên lập tức hóng nhẹ Nghe tiếng hóng của nó Lì biến sắc Cái gì? Là huyền phong thần điêu Cái thiết diệp quả này một, trăng, một năm kết trán một lần Khi quả đã chín Nếu không hài xuống Toàn bộ trái cây sẽ rơi xuống đất sau một tháng Có điều Thiết diệp quả cường rắn như sát thép Rất khó hỏng Cho dù để nó 2-3 năm Cây thập quả này vẫn ổn như cũ. Đến hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7, mùa vận là giao tiếp giữa hạ và thu, chính là thời điểm cây kết trái. Soạt, soạt. Các trái thiết thập quả rơi xuống và vào nhau, phát sinh âm thanh kim loại va chạm, lộc xoạt, lộc xoạt. Chỉ trong chốc lát, cây thiết thập quả đã bị đằng tinh sơn hại xuống khoán đụ. Chỉ có thể nói, đằng tinh sơn hại trái quá nhanh. U, tiếng chim biến nhọn vào giọng truyền tới. Chật, chật Tưởng ngươi không ở trên đảo Không cần triển khai một trường đại chiến Thực sự Đã thế thì hoạt động gân cốt một chút vậy Vì biết đối phương nào huyền phong cần điêu Nên đằng thi sơn nắm chắc 10 phần Cuồng vào lạnh thấu xương Từ trên không thủi tối Khiến không ít cây cỏ để giảm xuống May là thiết sự quả cũng tượng quả Cẩu sát học ruột Nên chỉ có một số rất ít bị thùi lan đi Còn số còn lại vẫn bị giữ, giữ Trong đời đánh cá Huyền Phong Thần Điêu toàn thân trắng như tuyết riêng bỉ đầu, mắt đều là màu vàng Đành Thế Sơn nhìn Huyền Phong Thần Điêu động ở chạc cây đại thụ phía trên so sánh với nêu tả trong thủ tịch thân thể cục lớn có thể so với đại áp, đại bạch Con người sắc bén của Huyền Phong Thần Điêu nhìn chăm chăm Đành Thế Sơn ở phía dưới chan đầy sát khí Thiết xịp đỏ này chính là địa bàn của nó Cây thiết xịp quả này chính là thức ăn của nó Tuy rằng đôi lúc nó cũng sẽ chọn bọn yêu thương khác trên đảo niềm thử Nhưng đại đa số đều là nó độc chiến Đối với kẻ đã ở bức, cấp bậc tiên thiên kim đan như nó Thì trái cây này không có tác dụng gì Cái chính là nó thích ăn Vù, huyền phong thần điêu bất ngờ từ trong đám cành cây phóng phọt ra Giống như một mũi tên nhọn bàn xuống đằng thanh sơn ở phía dưới Đằng thanh sơn hờ lạnh một tiếng không đi tránh Đứng vững tại chỗ cũ Thầy cầm luân hồi thương, ngay khi gặp bóng hút của huyền phong thần điêu quạt tới, đằng tay sơn nheo mắt lại, khẽ chuyển luân hồi thương trong tay phát ra Tự như một con du long, thương đánh ập về hướng huyền phong thần điêu. Kèm, lợi chảo, hút sắt và mỗi thương tự sắt thép vàng pha và chạm nhau. Mắt thường cũng có thể thấy được trần động lan tới cây cỏ trung quanh. Quật trúng nát bấy, không ít đại thụ đổ nhào xuống đất tạo nên một tràng tiếng động ẩm ẩm. Duy thân cây thiết diệp thụ chỉ bị một vết xước sức năm Dường như hiểu ra đằng thay Sơn không sẽ đối phó Huyền phong thần yêu lập tức bay lên cao Hừ, đằng thay Sơn nhảy bắn lên tới độ cao 20 trượng Con người dám cùng phi cầm yêu thú đấu ở giữa không trung Muốn chết phải không lập tức huyền phong thần yêu lành lành kêu to Nhắm đằng thay Sơn phòng tới Trong đôi con người kim sắc tràn đầy sát ý điên cuồng lạnh lẽo Chỉ nghe thấy tiếng va chạm liên tục vang lên Khen, khen, khen Mỗi lần sau kích đều dẫn tới kinh khí cuồng bạo loàn tỏa Cây cỏ xung quanh bị quét sạch xanh, xanh xanh Đến cả là cây của cây thiết xịp quả cũng bay mắt không ít Mấy cành cây nhỏ bị cắt đứt Cũng vào mấy trái thiết xịp quả rơi xuống đất Huyền phong tần yêu công kích liên tiếp Nhưng căn bản không gây thường thủn chút nào cho đằng thanh sơn trừng pháp phòng ngự, hỗn nguyên nhất khí của Đàng Thanh Sơn từ lông đã đạt tới trình độ cực kỳ đại sợ. Là lúc này đây, tự mình lên giữa không trung dẫn dụ Huyền Phong điên cuồng công kích. Đàng Thanh Sơn chờ đợi chính là thời khắc này. Khi trạng thái điên cuồng công kích thực Huyền Phong Tiễn rất sẽ lộ ra một chỗ sơ hở. Song song, khi tấn công điên cuồng, phòng ngự của bản thân sẽ bị suy giảm. Bằng trong trước mắt, Viễn Phong Tiễn Điều bị một thương của Đằng Thanh Sơn chặn lại. Đánh mắt Đằng Thanh Sơn trượt qua chắt nơi cổ Viễn Phong Tiễn Điều. Đằng Thanh Sơn xuất cuộc xuất ra sát chiêu, phi, tường pháp nguyên nhất khí trong nháy mắt chuyển thành độc long toàn. Một luồng trước màu bạc nhoáng lên, u, tiếng chim cao vút chói tai, còn ẩn chứa một chút kinh hoàng vang lên. Viễn Phong Tiễn Điều gắng sức huy động hai cánh, cùng với 120 vạn cân lực đạo Lực xuyên thấu của quyền độc, chín đao hay mũi thương là không giống nhau. Mũi thương chỉ có một điểm, xuyên thấu lực tự nhiên là kinh người. Hoàng chi, 120 vạn cân này tuyệt đối không phải sức mạnh thông thường mà đã hóa thành toàn kình, kình xuyên thấu kỳ thị mạo phát trong nháy mắt. Xem, không gian dường như bị xuyên phá, xuyên thấu lực đạt tới một trạng trị kinh người. Phập trước mắt Luân hồi thương của Đàng Thanh Sơn Xuyên qua các tầng lông chim Cứng như sắt thép của huyền phong thần điêu Đâm vào da thịt xương cốt ở bên trong Phòng ngự mạnh mẽ bên ngoài thân thể Của huyền phong thần điêu Chính là các tầng lớp lông chim Đàng Thanh Sơn đã xuyên qua được tầng lông chim này Tự nhiên là huyền phong thần điêu Không cách gì chống, cơ, chống lại Luân hồi thương màu bạc trực tiếp Đâm xuyên cánh trái của huyền phong thần điêu U Huyền phong thần điêu phát ra tình kêu tống khổ Đồng thời Vù, trong ghế mắt, một luồng hàn khí màu đen bao trùm đằng Thanh Sơn Chiều này ta đã sớm niềm qua rồi Nội gia cân khỉnh tiềm phục trong người đằng Thanh Sơn bắt đầu phát ra Tin thiên chân nguyên trong ghế mắt hình thành quang tráo Trong ghế mắt, đằng Thanh Sơn bị đồng thành bức tượng băng Trong con người kiếm sắc của hiền phong thần điêu lúc này Mới có một tia thích thú vì đã trả được thù Thế nhưng, bức tượng băng này lại động đây Vòng Lên hồi thương bất ngờ truyền động, Huyền Phong Thần gào to một tiếng lương. Kênh trái bị đánh thủng thành một cái lỗ lớn to bằng đầu người, màu tươi bảy lá tà. Tầng băng bên ngoài thân Sơn hoàn toàn vỡ vụn. Hắn vừa ngẩng đầu nhìn Huyền Phong Thần Diêu thi ở phía trên, bỗng nhiên trong lòng chợt động. Huyền Phong Thần Diêu chính là yêu thú cấp bậc Tiên Thiên Kim nan. nếu như thu phục nó, ít nhất khi gặp nguy, gặp hiểm cảnh, ta cần phải chuyên tâm ứng phó. Có thể để nó cõng tiểu bay lên trên không Hơn nữa, có một con thần điêu ở trên không Chắc chắn phiền phức trên đường sẽ giảm bớt nhiều